Toàn năng tu luyện trí tôn trương hai tư duy tốc độ một đạo màu đen cũng mang theo một chút màu vàng cự ảnh. Xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch trước mặt. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Nhào về phía Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch Tiểu Bạch ca an an cùng nạp lan phát ra kinh hô. Các nàng xem đến một đầu màu vàng cự thú hướng về Khương Tiểu Bạch đánh tới. Mặc dù các nàng biết Khương Tiểu Bạch thực lực rất mạnh. Nhưng dưới tình huống như vậy, các nàng có sao có thể không lo lắng. Lúc này, suy nghĩ của các nàng biến nhanh. Phía trước phát sinh sự tình bắt đầu trở nên chậm. Một số người đang khẩn trương thời điểm. Đại não tư duy sẽ biến nhanh. Mà đại não tốc độ biến nhanh đằng sau. Liền sẽ cảm thấy sự tình trở nên chậm. Nhưng người bình thường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát sinh. Coi như tư duy biến nhanh, thân thể năng lực hay là một dạng, cũng không có thay đổi mau giấy đi. Mà người tu luyện theo tu luyện tiến hành, biết lái phát ra loại năng lực này, tư duy sẽ biến nhanh. Còn có thể bộc phát loại năng lực này, khiến cho tư duy trở nên càng nhanh. Vào lúc đó, người tu luyện trong mắt thời gian sẽ trở nên rất chậm rất chậm. Mà người tu luyện thân thể không muốn người bình thường. Bọn hắn có thể theo kịp tốc độ tư duy của mình. Làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi động tác. Loại năng lực này cũng là người tu luyện trong chiến đấu thường xuyên biết dùng đến. Thực lực cảnh giới cao. Cho dù là không hiểu kỹ xảo. Cũng giống vậy có thể nhẹ nhóm đánh bại đối thủ. Cũng là bởi vì thực lực cao. Tư duy tốc độ càng nhanh. Thân thể tốc độ cũng có thể càng nhanh. Dùng nhanh liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. An An cùng Nạp Lan đối với loại năng lực này nắm giữ còn không phải rất mạnh. Các nàng còn chưa tới loại trình độ này. Nhưng cũng không trở ngại các nàng trùng hợp bộc phát ra loại năng lực này. Bởi vậy giờ phút này các nàng có thể tùy tiện nhìn thấy nhào về phía Khương Tiểu Bạch cử thú kia là cái dạng gì. Còn bao lâu có thể bổ nhào vào Khương Tiểu Bạch vị trí. Lúc này, thân thể của các nàng cũng động. Nhưng tư duy nhanh các nàng... Tại không có bước ra mấy bước liền đã biết một việc. Chính mình hẳn là không còn kịp rồi. Chỉ có thể dựa vào Khương Tiểu Bạch chính mình. Mà sau đó các nàng tưởng tượng. Chính mình thật sự là ngu xuẩn. Nếu như Khương Tiểu Bạch đều chịu không được mà nói. Chính mình nên chạy trốn. Đi qua có làm được cái gì à? Bất quá. Lúc này các nàng hay là rất lo lắng Khương Tiểu Bạch. Dù sao cử thú kia dáng vẻ thật là đáng sợ Cái kia cường trắng như châu to lớn thân thể Dương miệng to như chậu máu Có thể đem nạp lan tùy tiện nhét vào Hay là đứng đấy nhét vào Trắng hiếu sắc bén răng nanh tựa hồ còn có huyết nhục Hẳn là vừa mới nếm qua cái gì Giờ phút này Các nàng cảm giác hương tiểu bạch Giống như lập tức liền muốn một ngụm nuốt mất Nhưng các nàng cũng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này rút kiếm. Sau đó một kiếm đón cử thú kia chém tới. Một kiếm này tốc độ mười phần nhanh. Các nàng đều không nhìn thấy. Chờ chút. Các nàng hiện tại tư duy tốc độ thế nhưng là sẽ thả chậm tốc độ. Mà dưới tình huống như vậy. Các nàng yêu nguyên vẫn là không nhìn thấy Khương Tiểu Bạch một kiếm này tốc độ. Điều này nói rõ Khương Tiểu Bạch tốc độ đến cỡ nào nhanh. Bất quá. Lúc này các nàng cũng không có truy đến cùng vấn đề này. Bởi vì các nàng bị chuyện kế tiếp cho sợ ngây người. Một kiếm kia chém tới đằng sau. Cái kia màu vàng cử thú lại bị trực tiếp chém thành hai nửa. Cảm giác kia thật giống như trong phim ảnh. Một đảo hàn quang. Sau đó trước mặt cử thú liền bị một đường thẳng tách ra. Đầy trời máu tươi tại thời khắc này tàn mát một mảnh. nhuộm đỏ toàn bộ hình ảnh. Khương Tiểu Bạch lúc này ơ kiếm, đem tất cả máu tươi đều dùng kiếm ngăn cản mở, giọt nước không lọt kiếm pháp. Nhằm chán an an tức giận trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Nàng đối với cái này giọt nước không lọt kiếm pháp cũng không có quá lớn rung động. Ngược lại cho một loại khinh bị thái độ. Cũng không phải khinh bị kiếm pháp. Nàng chính là tại khinh bị Khương Tiểu Bạch đang đùa khúc mà thôi. Rõ ràng có thể dùng chân khí hộ thể. Tùy tiện làm đến ngăn cách huyết dịch Đây chính là ngay cả nàng đều có thể làm được Nàng không tin Khương Tiểu Bạch làm không được Giải thích duy nhất chính là hắn đang đùa khúc Ăn Không sai Khương Tiểu Bạch giờ phút này chính là đang đùa khúc Chỉ là bị an an cho đâm thủng Hắn có chút xấu hổ Còn tốt Còn có một người khác duy trì hắn Tiểu Bạch ca rất đẹp trai, a nạp lan trong hai mắt tràn đầy sùng bái. Hắc hắc ca liền ra thích nghe ngươi nói lời nói thật. Khương Tiểu Bạch rất không biết xấu hổ nói. An an lại là một cái liếc mắt. Bất quá cũng không có ở phương diện này đả kích Khương Tiểu Bạch. Nhìn về phía cái kia đã bị chia làm hai nửa màu vàng cự thú. Đây là yêu thú sao hẳn là? Ta muốn con sói con này là nó loại. Nó là đến báo thù. Bất quá Nó tìm nhầm đối tượng liền loại này cấp bậc Cũng dám đến mạo phạm ca Khương Tiểu Bạch ngạo nghễ nói Mặc dù có chút trang bức cảm giác Nhưng đây là có trang bức thực lực ở Khương Tiểu Bạch Có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào sao An an hỏi Nàng biết câu nói này sẽ để cho Khương Tiểu Bạch bay lên trời đi Nhưng nàng nhưng lại không thể không hỏi từ vừa mới bắt đầu từ thu thời điểm xuất hiện, nàng coi như cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thực lực giải quyết, cũng không có nghĩ tới chuyện dạng này một kiếm chém giết, loại này nhìn ép thức kết quả, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dựa theo Lam Tinh tiêu chuẩn, ta hiện tại đại khái cấp 7 người tu luyện đi." Khương Tiểu Bạch hồi đáp. "Nhưng tiêu chuẩn của ngươi xưa nay không bình thường, ngươi liền nói cho ta biết." Ngươi có thể cùng mấy cấp người tu luyện chiến đấu? An An hỏi Nàng lúc đầu muốn hỏi Ngươi có thể hay không cùng mạnh nhất cái kia 14 cấp chiến đấu Nhưng ngấm lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng quá khó xử Khương Tiểu Bạch Thôi được rồi Nàng cho rằng Khương Tiểu Bạch có thể vượt cấp Nhưng cũng không vượt qua 10 cấp Nếu như nói nàng biết Khương Tiểu Bạch còn chém giết một cái cấp chín người tu luyện Vậy liền sẽ không như vậy cho rằng. thương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Cách này rất khó nói. Kỳ thật lam tinh bên trên những cái kia cấp bậc cao người tu luyện. Bọn hắn đều có chút chệt hướng cấp bậc này tiêu chuẩn. Dùng cấp bậc này tới phân chia thực lực của bọn hắn. Đã không quá áp dụng. Tại cách này thần phạt chi địa càng thêm không cần nói. Trong bọn họ có chút cấp 8 người tu luyện. Có thể nhẹ nhóm những cái kia một chút cấp 9 người tu luyện. Thậm chí 10 cấp người tu luyện. Không sai. Thật giống như Khương Tiểu Bạch trước đó giết chết cái kia cấp 9 người tu luyện hồ cơ. Nếu như nàng có mệnh tới này cái thần phạt Chi Địa. liền sẽ biết. Đến thần phạt Chi Địa tầm quan trọng. Tại lúc đầu cũ đại lục tu luyện. Cái kia cho dù là đề cao đến cấp 9. Tới đây rất có thể sẽ bị người khác vượt cấp đánh ngã trên mặt đất Không nói với ngươi đánh trước quét chiến trường yêu thú này nhi tử đều có nội đan Vậy nó nhất định cũng có Khương Tiểu Bạch đi qua tại cử thú kia trong thi thể tìm kiếm Rất nhanh liền tìm được nội đan Cái này nội đan muốn so trước đó nội đan lớn một chút Bất quá Cũng chính là lớn một chút Dù sao cấp bậc này yêu thú cũng chẳng mạnh đến đâu Cái này ra không sai có thể chế phù Khương Tiểu Bạch bắt đầu phân giải cử thú này thi thể Đương nhiên Hắn chỉ cần nói Những chuyện khác A Sở sẽ giúp hắn giải quyết Rất nhanh chiến trường này liền bị quét dọn sạc sẽ Đằng sau Khương Tiểu Bạch quyết định ngay ở chỗ này dừng lên đống lửa nướng cử thú thịt Nếu cử thú này là yêu thú Cho dù là sơ cấp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 Mặc dù hình ảnh là hắc ám, nhưng phía trên mưa đạn lại như cũ không ít. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ở phía trên nói chuyện phiếm, chờ đợi bọn hắn đại vương xuất hiện. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, làm sao đại vương còn chưa có xuất hiện a? Chính là a, đại vương có thể hay không đã quốc cung tận tụy? Nói mò gì? Đại vương người như vậy, làm sao lại chết sớm như vậy? Chưa từng nghe qua câu kia người tốt không dài thọ tai họa sống ngàn năm. Không phải ngàn năm con rùa vạn năm rùa sao moa. Trước mặt dừng lại. Cũng dám châm trọng đại vương. ngươi cho rằng đại vương không muốn sao hắn ngược lại là trước phải có nữ nhân mới được làm sao không có nữ nhân. Bên cạnh hắn có ba nữ nhân có được hay không? Đó là của ta. Ta không thừa nhận u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng không thừa nhận Ba cách đều là ta Nhìn xem mọi người có một câu không có một câu trò chuyện Thời gian cũng đã rất mau đánh pháp đi qua Đương nhiên Không có người hiện tại là mỗi ngày đều ở phía trên nói chuyện phiếm Bọn hắn cũng phải cần tu luyện Bọn hắn chỉ là thay phiên đi lên mà thôi Chính là mỗi người nói một câu Đều có thể 24 giờ có chuyện Đương nhiên Ngoại trừ cần loại kia bế tử quan. Chỉ cần Khương Tiểu Bạch hoặc là An An Bình Đài phát sóng. Bọn hắn liền có thể lập tức thu đến nhắc nhở. Sẽ lập tức quan sát. Thật giống như lúc này. Trong một thương trường. Hai người bởi vì một chút mâu thuẫn. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình bên trong có nhắc nhở. An An Bình Đài đáp online. Sau đó bọn hắn liền nhìn một chút đối phương. Ngươi cũng là tuần sơn tiểu yêu nói như vậy Ngươi cũng là Thật sự là lũ lụt sông Đổ Long Vương Miếu Người một nhà A huyên đệ Đến Cùng đi bên cạnh nhìn ú Vinh Quy Quy Mơ Ta đã đang nhìn Đây là địa phương nào Hòa An An cùng nạp lan tựa hồ trở nên không giống với lúc trước Chỗ nào không giống với lúc trước Ta xem một chút Một gian tạp nhạp trong phòng Một thanh niên chính mang theo thiết bị Ở trong game chính siêu thần thời điểm Hắn tiếp thu được một cái tin tức Liền lập tức cùng đồng đội nói thật có lỗi Sau đó tự lô đây Dẫn tới đồng đội là một trận chửi mắng Còn có Tại Lam Tinh phía trên Từng cái địa phương đều xuất hiện những chuyện tương tự Đếm không hết người tải thu đến một tin tức đằng sau liền lập tức thả ra trong tay sự tình. Cho dù là chuyện trọng yếu hơn nữa. Bọn hắn đều lập tức dùng các loại thiết bị quan sát an an phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu xuất hiện là an an mặt to. Tốt a, Hoàn toàn chính xác rất lớn. Chiếm toàn bộ màn hình. Đương nhiên. Đây là bởi vì là khoảng cách gần quay chụp. Nàng tựa hầu ngay tại điều chỉnh cái gì. Cái này mọi người có thể hiểu được. Đây là đang mở phát sóng trực tiếp khí làm một chút điều chỉnh. Bình thường màn này tất cả mọi người sẽ không nhìn thấy. Rất nhanh. Màn ảnh liền bị kéo dài khoảng cách. Mọi người liền thấy an an nữ thần toàn thân hình ảnh. Đồng thời rất nhanh liền thấy được nàng cùng nạp lan hình ảnh. Đồng thời cũng chú ý tới các nàng vị trí địa phương. Tựa hồ là đang minh mông thảo nguyên phía trên. Nhưng cách này thảo trường đến có chút khủng bố. Vậy mà so với người còn cao Dạng này bụi cỏ Mức độ nguy hiểm muốn so những vùng rừng rậm kia còn cao hơn Ánh mắt bị dạng này che chắn Ai biết bên cạnh có cái gì Lúc đầu dạng này thảo nguyên là rất không khoa học Coi như cỏ không có bị động vật ăn hết Cũng sẽ xuất hiện cái gì lửa. Đến lúc đó tinh tinh chi hỏa đều có thể đem chọn cái thảo nguyên biến chọc Nhưng nơi này là nơi nào Là thần phạt chi địa. Chuyện nơi đây có thể sử dụng khoa học để giải thích sao rất hiển nhiên là không thể nào. Nơi này có lẽ sẽ không xuất hiện lửa. Có lẽ những này cỏ cũng chịu lửa. Cũng có lẽ những này cỏ chỉ cần thời gian rất ngắn. liền có thể trưởng thành dạng này. Có lẽ còn có mặt khác. Dù sao đều là có khả năng. Mà cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu hay là thấy được hình ảnh. Thấy được an an cùng nạp lan Trọng yếu nhất chính là Khương tiểu bạch lão sư đi nơi nào còn có a sở nữ thần đâu nữ thần Ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết Nữ thần chúng ta đại vương ở đâu nữ thần chuyện gì xảy ra Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như thay đổi An an nhìn xem đầy đình phong mưa đạn Nàng cười cười Nàng đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy Dù sao tất cả mọi người rất chú ý Khương Tiểu Bạch Ăn Nàng biết Mọi người là đang chăm chú Khương Tiểu Bạch Chú ý Khương Tiểu Bạch tu tiên khóa Nàng hiện tại là thấm sâu trong người Thấu hiểu rất rõ Biết Khương Tiểu Bạch cách này tu tiên khóa cường đại Thực lực của nàng tiến triển không phải liền là một cái rất tốt giải thích Nếu như Khương Tiểu Bạch mỗi ngày nhập học mà nói Vậy cái này bày quan sát phát sóng trực tiếp người. Thực lực cũng sẽ từ từ dâng lên. Đương nhiên. Nàng cũng biết. Những người này khẳng định là biết chỗ tốt này. Cho nên. Mới có thể như vậy không kịp chờ đợi. Trong này truy vấn Khương Tiểu Bạc người chiếm tuyệt đại bộ phận. Ta biết mọi người hiện tại có rất nhiều vấn đề. Bất quá. Ta chỉ có há miệng. Chỉ có thể từ từ cùng mọi người giải thích. Đầu tiên. Ta muốn gửi đi một chút chúng ta bây giờ vị trí. An an lúc nói chuyện. Trên điện thoại di động vạch một cái. Phát sóng trực tiếp khí liền đem vị trí phát cho tất cả mọi người. Mà lúc này đây. Tiếp thu được vị trí người. Rất tự nhiên sẽ xuất hiện một cách địa đồ. Đó là thần phạt chi địa địa đồ. Mà một điểm sáng ngay tại phía trên. A đều đã xâm nhập xa như vậy á. Các ngươi đã xuyên qua toàn bộ rừng rậm Bên trong có cái gì đại vương có phải hay không chết Ở bên trong cái kia chúng ta có phải hay không muốn mở bình băng hồng trà chúc mừng một chút thôi đi Băng hồng trà ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng Lão tử cho mọi người mở một chai nước chanh An an tiếp tục nói ra Tin tưởng mọi người đều đoán được Chúng ta mới vừa từ trong rừng rậm xuyên qua Chúng ta sở dĩ mất đi tín hiệu cũng là bởi vì rừng rậm này bản thân liền là một cách trận pháp tín hiệu sẽ bị che đậy à nếu có người không rõ trận pháp là gì gì đó vậy coi như làm là một cách từ trường vậy liền tương đối tốt đã hiểu an an nữ thần xem thường người hiện tại ai còn không biết trận pháp đều là đại tu luyện thời đại cũng không phải khoa học kỹ thuật thời đại xin mời an an nữ thần nói cho chúng ta biết Bên trong tìm được cái gì U Vinh Quy quy Mơ Không sai Đã có dạng này trận pháp Ở trong đó khẳng định có đồ vật Các ngươi có phải hay không phát hiện bảo tàng gì Nếu có cái gì không cần Xin mời hệ thống tin nhắn đến cái này địa chỉ Moa Vô sỉ An an nữ thần đừng nghe hắn Sao có thể đem bảo bối hệ thống tin nhắn cho hắn chẳng qua nếu như các ngươi không tiện mang theo nói ta có thể giúp các ngươi đảm bảo công ty của ta là chuyên môn làm cái này công ty của ta danh tự quản lý bất động sản đi ra đá người có người đánh quảng cáo những ngày mưa đạn bay qua an an không nhìn mà qua tiếp tục nói chuyện mọi người có muốn biết hay không ở bên trong xảy ra chuyện gì ta đã làm một cái video Mọi người có thể tùy thời quan sát. Lúc này. An An thao tác trong điện thoại di động phát sóng trực tiếp phần mềm. Tăng thêm một cách video. Thế là tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người. Đều có thể tải bình đài video phía trên quan sát cách video này. Mở ra đằng sau. Video sẽ xuất hiện tại bên cạnh. Moa. An An nữ thần. ngươi quá vô sỉ. Lại muốn thu phí huyên đệ. Ngươi liền thật nghèo như vậy sao lúc này mới thu một khối tiền có được hay không? Có giá trị như vậy đồ vật. Thu ngươi một khối tiền. Ngươi còn muốn thế nào khinh bị mãnh liệt khinh bị đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 484 vạn người không được một võ học kỳ tài an an thu lấy một đồng tiền phí tổn. Đây chẳng qua là tiện tay định giá cả. Nàng vốn là có thể thiết lập miễn phí. Nhưng ngấm lại chính mình như thế hạnh khổ biên tập. Tăng thêm bên trong nội dung giá trị. Muốn một khối tiền cũng đáng. Nơi này còn có nàng ở bên trong trưởng thành kinh lịch. Khương Tiểu Bạch dạy nàng. Nàng cũng đặt ở bên trong. Đương nhiên cũng là trải qua biên tập. Nàng đem gây bất lợi cho nàng đều trừ đi. Coi như nàng là một cách hào phóng nữ nhân. Cũng sẽ không đem chính mình xấu một mặt cho tất cả mọi người nhìn. Vậy thì không phải là hào phóng. Mà là có bệnh. Sự thật chứng minh. Tất cả quan sát video người. Đều cảm thấy đây là đáng giá. cái này dài đến 4 giờ video. Mỗi một cái màn ảnh đều là có giá trị. Nhất là thương Tiểu Bạch một ít lời. Đối với đám tiểu yêu tới nói. Đó là vô giá. Đương nhiên. Đây đều là chuyện sau đó. Hiện tại mọi người cũng sẽ không bởi vì video. Mà không đi quan sát an an phát sóng trực tiếp. Đương nhiên cũng có thể hai cách đều tốt. Nhưng lời như vậy. Nhìn video liền không đủ nghiêm túc. Dù sao video có thể về sau lại nhìn. Bảo tồn tại chính mình video trong kho là có thể. Coi như bị xóa. Vẫn có thể nhìn. Các ngươi muốn biết biến hóa của ta. Trực tiếp tại trong video liền có thể tìm được. Không sai. vì bạn học này nói không sai. Chính là thương Lão Sư cho chúng ta thiên vị. Các ngươi có phải hay không rất hâm mộ. Vô dụng. Các ngươi là hâm mộ không đến an an khẽ cười nói. Bởi vì không có người xem hết video. Tự nhiên còn không biết vì cái gì an an sẽ có biến hóa lớn như vậy. Đương nhiên cũng đã có người đoán được. Là có người thiên vị nguyên nhân. Kỳ thật các ngươi cũng không cần hâm mộ. Tất cả thiên vị ghi chấp. Đều tại ta cho mọi người phát trong video. Thế nào? Video này có đáng giá hay không một khối tiền đâu an an lại tiếp tục nói. Hòa! Giá trị à? Quá đáng giá. Nếu như không phải còn không có nhìn thấy đại vương mà nói. Ta sẽ lập tức đi bế oan nhìn video một khối tiền quá ít. Ca cho một khối hai lông năm. Mặt khác không nói. Chính là con nữ thần bốn giờ video. liền đủ ta lột một phát. Một phát đắc tội ngươi sao? Một lát sau đằng sau Mọi người lại bắt đầu hỏi Khương Tiểu Bạch ở nơi nào Muốn để An An đem màn ảnh Cho Khương Tiểu Bạch Đương nhiên Cũng có người rất là ngô ngốc Muốn để An An đem màn ảnh cho A Sửu An An thế nhưng là nữ nhân A Coi như biết A Sửu Là một cái người máy Nàng cũng sẽ không cho phép Người khác muốn xem A Sửu Mà không nhìn tới nàng Các ngươi đại vương A Ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Hắn vừa mới nói cho chúng ta mở đường. Sau đó liền không còn hình bóng. Ta cũng là vừa mới phát hiện nơi này có tín hiệu. Trước tiên cùng mọi người liên hệ. Thuận tiện cũng muốn biết mình vị trí ở nơi nào. An An có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Đại vương không thấy. Cùng một chỗ không thấy có phải hay không còn có A sở nữ thần hoa. Cầm thú A. Đây chính là có sắn Ngọc Mễ A màu tím phụ đề. Ngọc Mễ là có ý gì Lão Tử làm sao biết? Lão Tử thuần khiết như thế. Làm sao lại biết Ngọc Mễ sự tình? An An nữ thần. Hiện tại có tín hiệu. Ngươi có thể định vị đến hắn A. Các ngươi không phải lẫn nhau cùng hưởng vị trí. Lúc này, một cách mưa đàn nhắc nhở An An. Đúng A. Ta có tín hiệu. Cái kia tại phía trước ta Khương Tiểu Bạch khẳng định cũng có tín hiệu A. Để cho ta xem hắn ở nơi nào. An An mở ra điện thoại di động một cách phần mềm. Bên trong có thể nhìn thấy Khương Tiểu Bạch ở nơi nào. Vị trí cùng hưởng đằng sau. Coi như Khương Tiểu Bạch không ra phần mềm. Thậm chí không ra điện thoại. Đều có thể định vị đến hắn ở nơi nào. Bởi vì cách này định vị là độc lập. Điện thoại không có điện. Cũng giống vậy có một cách độc lập nguồn điện Nghe nói đây là vì an toàn cân nhắc Không phải đâu Hắn đã tại 80 km bên ngoài an an nhìn thấy Khương Tiểu Bạch vị trí đằng sau Liền có chút trợn tròn mắt Khương Tiểu Bạch cùng nàng chia tay mới qua hơn 10 phút mà thôi Vậy mà đã đến 80 km bên ngoài Hắn đây là đang làm cái gì Không phải là mở đường đi Mở đường tốc độ nơi nào có nhanh như vậy à? Hẳn là chuyện gì xảy ra, nếu không, gọi điện thoại hỏi một chút đi. An An thông qua điện thoại. Rất nhanh liền kết nối. Chuyện đến Khương Tiểu Bạch có chút lười miếng thanh âm. Thanh âm này biểu thị hắn chí ít không có xảy ra chuyện gì. Ui, ngươi gặp sự tình gì? Ta không sao. Không có việc gì ngươi gọi điện thoại gì à? Ta rất bận rộn a treo. Không sai. Hỏi chuyện là Khương Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy An An lúc này gọi điện thoại. Đó nhất định là gặp được sự tình gì. Cần hắn trở về. Kết quả An An nói không có việc gì. Hắn tự nhiên là muốn treo. tựa hồ hắn ngay tại làm chuyện gì. Chờ chút. Ta vừa mới nhìn một chút vị trí của ngươi. Ngươi ở phía trước làm cái gì. Làm sao mới một chút thời gian liền đi nơi đó. An An là lập tức lên tiếng ngăn cản Khương Tiểu Bạch cúp điện thoại. Không có gì, chính là gặp phải hôm nay bữa tối ngay tại bắt bên trong. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Bữa ăn tối hôm nay à, ngươi tại đi săn à? An An ngay từ đầu còn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền minh bạch. Vậy ngươi mau lên, chúng ta tại nguyên chỗ chờ. Hay là tiếp tục đi, đương nhiên là tiếp tục đi. Các ngươi ở bên kia càng lâu, nguy hiểm xuất hiện tỷ lệ sẽ càng lớn. Ta chỉ là cam đoan một đoạn thời gian các ngươi con đường phía trước không có vấn đề. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thế là, An An mang theo nạp lan đi thẳng về phía trước. Trên đường còn gặp một chút hung thú. Bất quá đám hung thú này hai người bọn họ có thể ứng phó. Đây cũng là Khương Tiểu Bạch cho các nàng lưu lại. Hắn cũng sẽ không đem tất cả nguy hiểm đều quét sạch sẽ. Hắn chỉ là đem đối với các nàng có khả năng tạo thành đại nguy hiểm hung thú cho thanh trừ hết. Lúc này, quan sát phát sóng trực tiếp đám người, liền có thể rõ ràng cảm giác được. An An đất là một cao thủ, thực lực tối thiểu nhất tại cấp 6 trở lên. Mà để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, nàng cùng nạp lan tựa hồ nắm giữ lấy một loại hợp kích chi thuật. hai người hợp kích thời điểm uy lực sẽ tăng nhiều thế là các nàng hợp kích ký xào lại trở thành một cái xem chút đã có người đang nghiên cứu các nàng hợp kích chi thuật mà dứt bỏ hợp kích chi thuật không nói mọi người đột nhiên nhớ tới một việc tại an an tiến vào thần phạt chi địa thời điểm nàng giống như chỉ là một người bình thường tu luyện là có tu luyện qua nhưng cơ sở cực kỳ yếu kém Ngay cả cấp một người tu luyện đều không phải là. Nhưng bây giờ nàng lại là cấp 6 người tu luyện. Đồng thời chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn một tháng. Không đến một cái thời gian. Vậy mà có thể có biến hóa lớn như vậy. Đây quả thực là thần tích ác. Ta hiểu được, an an nữ thần chính là trong truyền thuyết. Sương Cốt Thanh Kỳ, vạn người không được một võ học kỳ tài. U, V, Quy, Quy, Mơ, về sau giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ, liền giao cho An An Nữ Thần. Các ngươi có phải hay không đều quên nạp lan tiểu Mỹ nữ? Ta nhìn nàng thực lực tuyệt không thua ở An An Nữ Thần. Đồng thời trên cảm giác, muốn so An An Nữ Thần còn mạnh hơn không có khả năng. Chúc ta An An mạnh nhất không?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 an an nhìn xem một ngọn núi nhỏ đang gần người. mà lúc này, khương tiểu bạch ngay tại núi nhỏ phía trước, ngay tại tự hỏi cái gì. trực tiếp nướng, hay là cắt khối đâu đương nhiên muốn cắt khối, không phải vậy làm sao nướng, lớn như vậy núi thịt. nạp lan chạy đến khương tiểu bạch bên người có chút hưng phấn mà nói ra. đúng vậy a. muốn cắt khối a. lớn như vậy núi thịt. chờ chút. Nối thịt vừa mới ngọn núi nhỏ kia chẳng lẽ là ta đi thật là lớn hung thú không đây là yêu thú tuyệt đối là yêu thú không hổ là đại vương a vậy mà một mình săn giết lớn như vậy một con yêu thú đây là cái gì loại hình không biết bây giờ thấy được là phần lưng có thể là voi ma mút đi cái này hình thể nhìn rất giống vô chi đây là yêu thú Hình thể có thể nói rõ cái gì à? Nói không chừng một con kiến đều có thể dài đến cái này lớn nhỏ. Không sai. Ngọn núi nhỏ này lại là một con yêu thú. Cái này lớn nhỏ hình thể. Ngoại trừ cực kỳ đặc thù mấy loại hung thú bên ngoài. Tất nhiên đã trở thành yêu thú. Về phần mấy cấp yêu thú. Cái này mọi người cũng không rõ ràng. Chết yêu thú không tốt lắm phán đoán. Trừ phi có thể nhìn thấy yêu văn. Đây là cái gì loại hình yêu thú bản đại vương làm sao biết cuối cùng đều sẽ trở thành bản đại vương trong bụng bữa ăn. Khương Tiểu Bạch cũng đã thấy được những cái kia mưa đạn thuận miệng liền trả lời. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn Không sai Không trọng yếu Chúng ta chỉ quan tâm có thể ăn được hay không. Có ăn ngon hay không. Cái này muốn ăn mấy trận mới có thể ăn xong a Từ cái này thể tích đến xem, tăng thêm đại vương hiện ra qua sức ăn, hẳn là có thể ăn mười bữa ăn. Một vị người phóng khoáng rất là chuẩn xác mà nói nói. Mười bữa ăn à? Cái kia muốn làm sao mang a Lớn như vậy đồ vật. Có hay không túi càn khôn loại hình? Lại nói. Có hay không túi càn khôn loại vật này đâu nhất định là có. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tu tiên a Không có túi càn khôn làm sao xứng đáng tu tiên hai chữ này. Đúng hay không á Đại vương. phương Tiểu Bạch lúc này gật gật đầu. Nói ra. Túi càn khôn là có. Bất quá. Còn có một loại biện pháp có thể thu hoạch được dạng này không gian. Tu luyện một loại càn khôn thuật. Đây là dễ dàng nhất lấy được. Chính là không gian không lớn. Muốn mở rộng mà nói. Cần tốn hao đại lực khí Tính so sánh giá cả không cao Nhưng sơ kỳ thời điểm Vẫn có thể sử dụng Mặc dù không gian không lớn Nhưng cũng có thể thả rất nhiều thứ Đồng thời đây là tương đối tư ẩn, Chính ngươi không nguyện ý mà nói Cho dù là giết ngươi Đều không thể đạt được Ta đi Còn có dạng này thao tác Vậy ta muốn giết người càng hàng mà nói Không phải không đến chơi. Người ta đem đồ tốt nhất đều đặt ở chỗ như vậy. Giết hắn cũng vô dụng thôi. Moa. Trước mặt quá hung áp. Lại còn giết người cướp của. Chẳng lẽ quên đi khẩu hiệu của chúng ta. Nguyện vọng của chúng ta là hòa bình thế giới a. Đúng vậy a. Ta có tội. Ta thèn với tổ chức. Các ngươi nói những chuyện nhàm chán này làm cái gì. Còn không cho đại vương dạy cho chúng ta loại này càn khôn thuật. Đến lúc đó. Chúng ta liền có thể đem chân tàng thư kịch đặt ở bên trong. Ca có 11 khu không xuất bản nữa sách manga. Không xuất bản nữa sách manga tính là gì. Lão tử còn có không xuất bản nữa bạn gái. Tại một trận ta không biết các ngươi nói cái gì mưa đạn qua đi. Thuần khiết Khương Tiểu Bạch bắt đầu nói cho mọi người một việc. Muốn học cách này càn khôn thuật a Rất không may Các ngươi học không được Chỉ có đến siêu phàm cảnh giới thời điểm Mới có thể học tập Cái gì là siêu phàm cảnh giới đám người biểu thì không hiểu Khương Tiểu Bạc trước đó dạy đều là một chút cơ sở Cũng không có nói không thực lực đại khái cảnh giới Mà trước mắt Thần phạt Chi Địa cũng không có quá nhiều phương diện này tư liệu Có người có lẽ bị đề cập tới siêu phàm cảnh giới Nhưng bọn hắn cũng không biết đây là có ý tứ gì. Tốt. Khương lão sư tu tiên khóa bắt đầu. Nhập học trước. Khương lão sư trước tiên nói một chút cảnh giới này vấn đề. Từ thấp đến cao. Là luyện thể. Luyện khí. Siêu phàm. Tiên môn. Nhập hư. Hợp đạo. Thần thông. Vô cực. Vô cực đằng sau có cái gì. Lão sư cũng không biết. Về sau có cơ hội lại nói cho mọi người Bất quá Tin tưởng cái kia đã là rất lâu sau đó sự tình Khương Lão Sư nói ra Vậy chúng ta bây giờ là giai đoạn gì? Lão Sư có thể hay không chuyển đổi một chút hiện tại tiêu chuẩn Mấy cấp người tu luyện là luyện thể Mấy cấp là luyện khí các bạn học bắt đầu đặt câu hỏi Trong những người này không chỉ có riêng là những cái kia chỉ là sơ cấp người tu luyện trạch bọn họ Còn có không ít đã tại cấp bậc cao. Bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng biết mình là thuộc về Khương Tiểu Bạch nói tới cách nào cảnh giới. Tại sao phải có cấp bậc cao đồng học tại còn không phải bởi vì Khương Tiểu Bạch mặc dù là cấp 6 người tu luyện. Ăn. Nguyên tư liệu biểu hiện. Nhưng hắn tri thức số lượng nhưng lại xa xa vượt qua lam tinh trước mắt tiến độ. Hiện tại tất cả mọi người là đang tìm tòi giai đoạn. bình thường cao thủ thực lực đã vượt qua lý luận tiến độ. bọn hắn cực độ khuyết thiếu một chút lý luận tri thức, để bọn hắn có thể mở ra mới thì giác, đột phá trước mắt bình cảnh. Cách này rất khó dùng cấp bậc này đến thuyết minh. các ngươi bình thường đều còn tại luyện thể giai đoạn. không có bao nhiêu người tiến vào luyện khí giai đoạn. khương tiểu bạch đáp lời. không phải đâu. Đều còn tại luyện thể giai đoạn vậy chúng ta cảnh giới có phải hay không cũng quá thấp Hương tiểu bạc câu nói này lập tức đưa tới vỡ tổ hiện tượng. Bọn hắn vốn đang coi là nhiều như vậy cảnh giới. lam kinh làm sao cũng có thể đến thứ ba thứ tư. Siêu phàm cùng tiên môn nghe cũng hẳn là tương đối nhập môn. Siêu phàm cũng chính là siêu việt phàm nhân. Mà tiên môn khẳng định là đến dòng tiên môn ý tứ. Cách này từ trên cảnh giới tới nói. đó là rất thấp đó a chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai like tất cả mọi người còn tại luyện thể mà thôi ngay cả luyện khí giai đoạn cũng còn không có nhiều người tiến vào đây cũng quá yếu đi đi không sai trên cảnh giới tới nói các ngươi còn rất thấp bất quá các ngươi cũng đừng khổ sở hiện tại tất cả mọi người tại cất bước vài chục năm cơ sở tu luyện Đặt ở trên con đường tu luyện tới nói. Vậy cũng không đáng kể chút nào. Chúng ta thế nhưng là tu tiên. Có cái mấy trăm năm tuổi thọ là rất bình thường. Hiện tại bắt đầu giảng bài. Thiên thiên văn kia bên trong. Kỳ thật có nói rõ làm sao tiến vào luyện khí giai đoạn. Thuận tiện nói một chút. Thiên thiên văn kia tu luyện tới đỉnh mà nói. Có thể hoàn thành siêu phàm cảnh giới. Đề nghị mọi người liền tu luyện tại không có hoàn thành siêu phàm cảnh giới trước đó. Cũng đừng có đổi công pháp. Mảnh này thiên văn tu luyện công pháp là vạn năng tiếp lời. Về sau muốn tu luyện mặt khác. Đều có thể tiếp được. Khương Tiểu Bạch đang nói xong những này đằng sau. liền bắt đầu giảng bài. Lần này. Hắn hay là giảng luyện thể giai đoạn thiên văn. Dù sao vẫn chưa nói xong. Muốn tuần tự tiến dần lên. Coi như đã có người tới luyện thể giai đoạn đỉnh phong. Cần đột phá bình cảnh. Hắn cũng cảm thấy trước tiên có thể nghe một chút cái này. Để thực lực tiếp tục lắng động. Lúc kia. Đột phá đứng lên liền càng thêm thuận lợi. Mà kể xong khóa đằng sau. Khương lão sư vẫn là không có tan học. Hắn chuẩn bị dạy các bạn học một loại thiết yếu kỹ năng. Các bạn học. Trước đó có người nói thứ này quá lớn. Sợ mang không đi. Hoàn toàn chính xác. Đây là một vấn đề. Về sau mọi người gặp được loại tình huống này nên làm cái gì? Cho dù là có túi càn khôn loại hình. Cũng không có khả năng lãng phí không gian tại trên này. Cho nên. Tiếp đó. Ta liền hướng mọi người biểu hiện ra một loại kỹ năng. Luyện hóa thuật. Đầu tiên chúng ta cần vẽ một cách trận pháp.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 Ngay cả không còn sót cả xương. 666. Đầy bình phong đều là cái số này. Mà trong đó đại bộ phận chẳng qua là cảm thấy Khương Tiểu Bạch cái này thao tác rất lưu. Cũng không biết cái này thao tác thế nhưng là phá vỡ trước mắt nhận biết. Bởi vì những người này đều vẫn là mới ra đời Tuần Sơn Tiểu Yêu. Mà những cái kia cao thủ giáo sư chuyên gia. Bọn hắn thì là tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn biết Khương Tiểu Bạch chuyện này có thể cho toàn bộ Lam Tinh tu luyện văn minh bước vào một bước dài. Nhiều khi, những người mạo hiểm kia đều là bởi vì không cách nào tiêu hóa cùng mang theo yêu thú thi thể mà không thể không từ bỏ. Trong lúc này lãng phí hết đồ vật có bao nhiêu là có thể nghĩ. Luyện hóa trận. Lại còn có dạng này thao tác mà Khương Tiểu Bạch còn hoàn toàn biểu thị trận pháp là thế nào vẽ. Cũng vạch các loại điểm mấu chốt. đây chính là một cái tiêu chuẩn giáo trình chỉ cần trí thông minh không phải quá thấp liền có thể học được sử dụng trận pháp này còn có nếu như các ngươi cảm thấy mỗi lần muốn vẽ trận pháp phiền toái kỳ thật có thể chế tác một cái trận bàn trận bàn chế tác cần vật liệu ta đã phát đến trên bình đài về phần thủ pháp chỉ cần vừa mới trận pháp ngươi mò thấy đây cũng là không phải rất khó Ta đến biểu thị một lần Khương Tiểu Bạch sau đó lại dạy mọi người chế tác trận bàn Mà đây cũng là để cho người ta sưởng sốt một chút Cái gì? Trận bàn chẳng lẽ nói Trận pháp phù văn còn có thể khắc vào trên trận bàn không sai Chính là có thể đặt ở trận bàn phía trên Bởi vì Khương Tiểu Bạch tại chỗ làm ra một cái trận bàn Sau đó ném ra sử dụng Ăn Phương pháp sử dụng cũng nói một chút Sau đó một cái trận pháp tự nhiên bày ra. Moa! Đại vương! Ngươi nói cho ta biết. Ngươi đến cùng là nơi nào tới có phải hay không từ tu luyện văn minh xuyên Việt về tới đúng vậy à? Không phải vậy làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Ta dám nói. Đại vương nhất định là xuyên qua. Không phải vậy. Ta liền phát sóng trực tiếp nổi tiếng nai soi sao đừng tưởng rằng. Cố ý đánh chữ sai liền có thể lăn lộn đi qua. Bất quá. Ngươi phải nói không sai. Đại vương nhất định là người xuyên Việt. Cách này không kỳ quái. Đều đã xuất hiện tu luyện văn minh. Xuất hiện một cách người xuyên Việt không kỳ quái. Nhìn xem mưa đạn bên trên suy đoán. An An cũng dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Nàng hiện tại cũng hoài nghi điểm này. Lần thứ nhất gặp được phương tiểu bạch thời điểm. Khương Tiểu Bạch tình huống kia. Nói hắn vừa mới xuyên qua tới. Đó cũng là rất phù hợp tình huống. Dạng này chuyện bí mật. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết sao đều đi cho ta hào hảo tu luyện. Trong vòng 7 ngày ta sẽ không lại mở khóa. Chờ ta đến trước mặt cứ điểm lại nói. Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này. Để tránh mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. bất quá tựa hồ cũng không có gì phiền phức hắn tình huống hiện tại hắn có phải hay không người xuyên Việt đều đã không quan trọng dù sao mọi người biết thứ hắn biết rất nhiều A 7 ngày không nhập họp A vậy cũng tốt ta cũng cần thời gian tiêu hóa đi xem video lúc này cơ hồ tất cả mọi người một bên nhìn video một bên nhìn Khương tiểu bạc bên này phát sóng trực tiếp Dù sao hiện tại phát sóng trực tiếp liền không có nhiều như vậy nội dung Ba người đang chuẩn bị đi đường công việc Mà đằng sau còn muốn đi đường Khả năng mấy giờ đều là loại trạng thái này Hiện tại Toàn bộ thế giới đều tại điên truyền Khương Tiểu Bạch Tu Tiên Khóa Cùng luyện hóa thuật cùng trận bàn Tu Tiên Khóa có thể từ từ nghiên cứu Nhưng luyện hóa thuật cùng trận bàn xuất hiện Lập tức làm cho cả thế giới đều điên rồi Đến xem Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp người càng đến càng nhiều. An An Bình Đại đã bảo mãn. Bởi vì hiện tại server muốn cá nhân chính mình tăng thêm. Nàng cũng không nghĩ tới cách này. Có không ít người ở bên ngoài ship hàng muốn tiến đến quan sát. Đáng tiếc là. Bọn hắn làm không được. Bọn hắn chỉ có thể thông qua người khác tiếp sóng đến quan sát. Nhưng lời như vậy. Liền không cách nào phát mưa đạn. Lúc này, không biết bao nhiêu người muốn tìm Khương Tiểu Bạch hỏi thăm sự tình. Có thể phát mưa đạn mới là mấu chốt. Các ngươi có vấn đề gì có thể tin nhắn cá nhân, mưa đạn ta khó trả lời. Nhìn xem nhiều như vậy vấn đề, Khương Tiểu Bạch cũng không biết trả lời cách nào tốt. Phát sóng trực tiếp bên trong hắn chỉ có thể dùng miệng trả lời. Chỉ có thể từng cách đến. Nhưng nếu như dùng tin nhắn cá nhân phương thức, Vậy hắn có thể trong nháy mắt hồi phục nơ cái người. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn tưởng rằng Khương Tiểu Bạch nói tin nhắn cá nhân hỏi là muốn có cách ghi chấp. Đến lúc đó tuyển mấy cách đến trả lời. Mặc dù cảm thấy bị lựa chọn khả năng không cao, nhưng mọi người hay là đều tin nhắn cá nhân. Đương nhiên, vấn đề cũng là muốn cao bao nhiêu quy cách liền có bấy nhiêu cao quy cách. Không phải vậy sợ Khương Tiểu Bạch không trả lời. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là. Bọn hắn đang phát ra tin nhắn cá nhân thời điểm. Cơ hồ dây thu đến Khương Tiểu Bạch trả lời. Vô luận vấn đề gì? Khương Tiểu Bạch đều trả lời. Đồng thời tuyệt đối để cho người ta hài lòng. Đương nhiên. Đều là cao quy cách vấn đề. Cấp thấp vấn đề. Hắn là sẽ không lãng phí thời gian. Lúc này. Bọn hắn còn cảm thấy là chính mình may mắn Vừa lúc bị Khương Tiểu Bạch nhìn thấy Nhưng rất nhanh Bọn hắn liền phát hiện nguyên lai like không phải như vậy Tất cả mọi người là một dạng tình huống Đều là ngay lập tức trả lời Ta đi Đại vương Ngươi làm như thế nào Sao có thể trong nháy mắt liền ngay lập tức trả lời Ngươi là người máy sao đúng vậy a Đúng vậy a. Một người ngay lập tức trả lời đó là trùng hợp. Nhưng tất cả mọi người ngay lập tức trả lời. Ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết. Ngươi là hình người máy tính sao thiên sứ tâm có hay không trên lầu. Không cần lệch ra lâu. Chúng ta thế nhưng là rất nghiêm túc hương tiểu bạch lắc đầu. Nói ra. Ta đương nhiên không phải người máy. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Các ngươi nhiều tu luyện. Về sau các ngươi cũng có thể làm được Về sau có vấn đề gì Đều có thể tin nhắn cá nhân Ta nhìn thấy sẽ hồi phục Nhưng muốn hỏi một chút có trình độ Không phải vậy ta sẽ không lãng phí thời gian này Đại vương quả nhiên là chúc ta đại vương Trước đó ta bảo ngươi đại ma vương Đó là sai Ta hiện tại liền diện bích 30 phút thôi đi Diện bích có làm được cái gì Ngươi còn không phải dùng kính mắt nhìn xem. Có bản lĩnh hái được ta nói diện bích. Lại không có nói không nhìn phát sóng trực tiếp. Đây là hai hiện khác biệt sự tình có được hay không. Ta nói đại vương. Ngươi vì cái gì như thế lương tâm. Cho chúng ta những người này miễn phí lên lớp. Lại miễn phí giải hoạt. Ngươi có thể ở giữa được cái gì chỗ tốt a chủ đề đột nhiên bắt đầu thay đổi. Chính là a muốn nói ngươi đây là vì nhân khí vì tiền nhưng ngươi lại không cần chính mình bình đài chúng ta cho dù là tặng quà đều là đưa cho an an nữ thần mặc dù an an nữ thần cùng ngươi cũng không có khác nhau nhưng nhìn ngươi cũng không giống là muốn tiền người a đám người càng ngày càng không thể không minh bạch khương tiểu Bạch rốt cuộc muốn cái gì trên cảm giác hắn giống như một mực tại dạo chơi nhân gian cảm giác Không có đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Cái này khiến bọn hắn càng là nhìn không thấu hắn. Không sai. Ta không cần tiền. Ta hiện tại tiền đã nhiều đến dùng không hết. Lại nói tiền đến ta trình độ này. Càng ngày càng không đáng tiền. Cái này về sau các ngươi có thể minh bạch. Về phần mục đích của ta là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Ta chính là muốn dẫn mọi người phát tài vô tư kính dân. Là của ta một cách tiểu Mỹ Đức. Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt nói ra. Lúc này mưa đạn đột nhiên biến mất trong nháy mắt, bầu không khí mười phần ruộng dị. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão I.B. thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương bốn trăm tám mươi bảy biến mất cứ điểm bảy ngày Khương tiểu bạch trên đường đi mặc dù không có lại một lần nữa giảng bài nhưng lại truyền thụ rất nhiều tri thức nhỏ đúng vậy a tri thức nhỏ hắn là tri thức nhỏ nhưng người khác lại không cho là như vậy mà bảy ngày này thời gian hắn nổi tiếng đã đạt tới một cách đỉnh phong không sai Không còn có khả năng cao hơn nữa. Trừ phi là con mới sinh xuất hiện. Hiện tại ngay cả ba tuổi tiểu hài đều biết hắn. Bởi vì hắn tu tiên khóa đã thành giáo dục bản mẫu. Để bọn nhỏ nhìn nhiều nhìn hắn video. Cũng giống vậy có thể tiếp nhận vỡ lòng. Đây chính là Khương Tiểu Bạch cách này tu tiên khóa cường đại địa phương. Cho dù là cái gì cũng đều không hiểu người. Thậm chí ngay cả lời kẻ không quen biết. Cũng có thể nghe hiểu được lớp của hắn Đương nhiên cơ bản nhất Vẫn là phải có thể nghe hiểu hắn Bất quá bây giờ Cơ hồ toàn bộ lam tinh đều là dùng tiếng hoa Tự nhiên Cũng không có tồn tại nghe Không hiểu vấn đề Phù văn chữ bản thân liền tự thành một thể Cũng rất đặc thù Có thể thông qua tri thức đến giải đọc Cũng có thể trực tiếp Thông qua lực lượng tinh thần đến truyền bá Khương Tiểu Bạch Phát sóng trực tiếp thời điểm Tự nhiên kèm theo lực lượng tinh thần. Đây cũng là hiệu quả tốt nguyên nhân. Mà đằng sau. Chính là tri thức giải độc. Không ít người chờ mong khương tiểu bạch tiếp theo khóa. Nhưng đây chỉ là những cao thủ kia. Bọn hắn đã tiêu hóa hết. Cũng đã hoàn thành trước mặt chương trình học. Tự nhiên là chờ mong tiếp theo khóa. Mà những người khác cũng không phải là đặc biệt mong đợi. Bởi vì bọn hắn vẫn chưa hoàn thành chương trình học. Mà cũng là bởi vì Khương Tiểu Bạch Tu Tiên Khóa Mới chính thức để Lam Tinh tiến vào một cách toàn dân tu luyện thời đại Trước đó mà nói Không ít người đều không được đảo Tự nhiên còn chưa tính Làm cách người bình thường là được Hiện tại liền không giống với lúc trước Khương Tiểu Bạch Tu Tiên Khóa có thể cho đại bộ phận không có thiên phú người Đều có tu luyện cơ hội Tự nhiên là toàn dân tu luyện Đương nhiên Những người này con đường tu luyện không nhất định có thể đi bao xa Nhưng ít ra bọn hắn đều bước lên con đường này Đồng thời Vô luận điều kiện cho dù tốt Lại dễ dàng tiến vào con đường tu luyện Hay là một dạng có người sẽ không đi tu luyện Lười là một loại nguyên tội nếu như ta không có nhớ lầm Cứ điểm nên ngay tại trên ngọn núi kia Nhưng vì cái gì Ta nhìn không thấy đâu khương tiểu bạc lúc này Nhìn phía xa một tòa không cao lắm núi. Theo lý thuyết, ngọn núi này bên trên hẳn là có một đảo tường cao, ngăn cản yêu thú xâm lấn Cho dù là tại chỗ rất xa, đều có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ hắn lại không nhìn thấy. Đúng vậy à, không sai à, chính là ở nơi đó. Làm sao lại không có đâu mọi người hỗ trợ cha một chút. Có phải là có chuyện gì hay không không có đổi mới tin tức tra cái gì. Trực tiếp hỏi hỏi tại cứ điểm người liền biết chuyện gì xảy ra. Ta biết một cái. Ta đi gọi điện thoại. Tại một lát sau đằng sau. Đám người phát hiện. Giống như cứ điểm kia người đều không có trả lời. Người ở đó giống như giống như biến mất một dạng. Này mới khiến người phát hiện chuyện này không đúng. Liền ngay cả quân đội đều bị chuyện này kinh động đến. Dù sao cứ điểm kia thế nhưng là bọn hắn duy trì Bên trong còn có không ít người quân đội Hiện tại ngay cả quân đội cũng vô pháp liên hệ đến người ở bên trong Cách này để người ta không thể không đi suy đoán bên trong xảy ra chuyện gì Là bị ngăn cách Hay là toàn bộ không có Chỉ có hai cách đáp án này Hy vọng là trước mặt Mà rất nhanh Mọi người cũng được biết một việc Đó chính là ước chừng tại 2 giờ trước đó Hay là cùng người ở bên trong có liên hệ Nói cách khác Cái này ngoài ý muốn sự tình Phát sinh ở 2 giờ bên trong Đại vương đi xem một chút là chuyện gì xảy ra Không được ngươi sao có thể gọi đại vương đi Hiện tại tình huống này Nơi đó nhất định có vấn đề Nếu có nguy hiểm gì yêu thú Cái kia đại vương không phải chết chắc Cũng không nhất định đi. Làm sao không nhất định? Mặc dù đại vương là rất mạnh. Cũng biết được rất nhiều. Nhưng hắn cũng không phải là vô địch thiên hạ. Cứ điểm kia thế nhưng là xâm nhập thần phạt chi địa. Bên trong đều là trong cao thủ tinh anh. Ngay cả bọn hắn gặp chuyện không may. Cái kia đại vương đi không phải rất nguy hiểm. Không sai đại vương hay là không nên đi. Ngươi thế nhưng là vạn kim thân thể ạ u V quy quy, mơ chớ đi, chúng ta những tiểu yêu này không thể không có ngươi a. Nhìn xem những này mưa đạn. Khương Tiểu Bạch mười phần cảm động. Cái này có thể nhìn ra được nhân phẩm của ta tốt bao nhiêu. Mà lại ở thời điểm này. Ngoại trừ mưa đạn bên ngoài. Cũng không ít người phát tin nhắn cá nhân để hắn đừng đi. Trong lúc này còn có không ít lam tinh bên trên tầng cao nhất nhân vật. Bọn hắn đều không hy vọng thương Tiểu Bạch đi mạo hiểm. Không muốn hắn xảy ra chuyện. Bởi vì hắn nếu là xảy ra chuyện mà nói. Cái kia tu tiên khóa ai bước lên à. Trước mắt mà nói. Hắn đối với Lam Tinh thực sự quá trọng yếu. Trong 7 ngày này. Bao nhiêu người để hắn trở về. Không nên mạo hiểm. Thậm chí còn muốn phái người đi bảo hộ hắn. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói Hắn thuận tiện nói một chút tu tiên khóa Cùng trở về chuyên trách dạy tu tiên khóa Đó là hoàn toàn khác biệt khái niệm Cho dù là các phương diện hứa hẹn vô số để lam tinh người hâm mộ đến sinh không thể luyến sự tình Nhưng hắn đều không có đồng ý Thủy chung là câu nói kia Vật chất với ta mà nói là vật ngoài thân quyền lợi cùng thanh danh với ta mà nói Đều là xem qua Vân Yên. Ta chỉ muốn muốn vì Lam Tinh người tương lai làm ra cống hiến. Đừng mong muốn dùng những cái kia bẩn thiểu giao dịch đến vũ nhục ta cao thượng tình cảm sâu đậm. Mà lần này. Hắn lại một lần nữa để những người này thất vọng. Hắn quyết định. Hắn muốn đi trước cứ điểm kia đi tìm tòi hư thực. Các ngươi đều không cần nói. Đại trưởng Phu có việc nên làm có việc không nên làm. Mà ta. muốn làm gì thì làm hiện tại ta liền muốn đi cái kia cứ điểm nhìn xem mọi người xin mời đi theo ta màn ảnh cùng một chỗ thám hiểm nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì khương tiểu bạc ngẩng đầu lớn ngực hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhanh chân đi hướng cứ điểm kia đại vương không hổ là đại vương chính là như thế bá khí bất quá đại vương Ngươi tốc độ này so bình thường muốn chậm rất nhiều. Ngươi là cố ý đây này hay là cố ý khám phá đừng điểm phá? Ngươi biết đại vương đây là đang trang bức. Ngươi liền phối hợp một chút A chính là chính là. Đại vương trang bức làm sao vậy? Ngươi vậy mà như thế không thức thời. Có ai không? Kéo ra ngoài đạn. Khương Tiểu Bạch lúc này đi đường tốc độ hoàn toàn chính xác quá chậm. Bình thường hắn muốn so tốc độ này nhanh lên gấp trăm lần còn chưa hết. Đây cũng không phải là khoa trương. Sự thật chính là như vậy. Khủ khủ. Ta là đang đợi an an các nàng. Được rồi. Không đợi. Các ngươi hai cách ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi qua dò xét một chút tình huống. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra phản phất thật là vì các loại an an một dạng. An An lúc này liền sau lưng Khương Tiểu Bạch không xa. Liền cùng với Nạp Lan. Đang nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau. Nàng muốn ngăn cản Khương Tiểu Bạch. Cũng không phải cảm thấy ở chỗ này chờ không tốt. Là nàng căn bản cũng không muốn cho Khương Tiểu Bạch đi. Đúng vậy a, Tình huống trước mắt khá là quái gì. Mà nàng nhìn xem ngọn núi kia thời điểm. Cũng cảm giác được một loại âm trầm không khí. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tăng thêm trước đó mọi người phân tích kết quả. Nàng tự nhiên không muốn Khương Tiểu Bạch đi mạo hiểm. Chỉ là. Lúc này. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Tăng tốc độ. Người đã không thấy tâm hơi. Quả nhiên so vừa mới phải nhanh hơn gấp trăm lần còn chưa hết a. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve cơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 488 ngươi tin tưởng phong thủy sao mọi người xin chú ý Bản vương bây giờ cách cứ điểm kia đã không đến 20k Mơ Ở chỗ này Chúng ta có thể nhìn thấy Cái kia trên núi hay là tồn tại một chút tường Nói cách khác Chúng ta không có tìm sai mục tiêu. Nơi này chính là chúng ta muốn tìm cứ điểm. Khương Tiểu Bạch một bên hướng về cứ điểm xuất phát. Một bên cùng mọi người nói chuyện. Mà hắn nói chuyện không khí để cho người ta cảm thấy rất là khẩn trương. Đây là hắn cố ý chế tạo ra. Đại vương. Ngươi không cần phải nói. Chúng ta đều biết. Đó chính là cứ điểm kia. Định vị hệ thống sẽ không gặp chúng ta. Chính là chính là. Làm cái gì bầu không khí a khinh bị Khương Tiểu Bạch không thèm đếm xỉa đến loại này mưa đạn Chỉ thấy những cái kia tán dương hắn Những cái kia đà kích hắn sĩ khí Hắn đều toàn bộ kéo vào cấm ngôn danh sách Dựa theo tình huống của bọn hắn Phân biệt cấm ngôn bao nhiêu thời gian Dựa vào Bản Vương nói chuyện Các ngươi chỉ có quý đầu tán thành phần Nơi nào còn có nhiều như vậy nói có biết hay không các ngươi dạng này là rất chán ghét được rồi những người này dù sao cũng là nhiều không thắng cấm hay là nói một chút trước mặt chính sự đi hắn ở thời điểm này kỳ thật đã thấy ngọn núi kia đại khái tình huống cảm giác này giống như là bị yêu thú tập kích qua cũng rất sống xuất hiện thiên tai nhưng cả hai đều có nhất định điểm đáng ngờ giống như cũng không quá sống Nói một chút yêu thú tập kích Nếu như yêu thú này cường đại đến Có thể trong nháy mắt diệt những người này nói Vậy cái này ngọn núi liền sẽ trở nên rất sạch sẽ Không có bất kỳ lưu lại Nhưng bây giờ nhưng lại có rất nhiều dấu vết lưu lại Điều này nói rõ Nó cũng không phải yêu thú sự tình Nếu như nói thiên tai mà nói Giống như cũng không đúng Bọn hắn hoàn toàn có thể có cơ hội trốn Coi như không có cơ hội trốn Cũng có thể đem tin tức phát ra ngoài Nhưng cho đến trước mắt Còn không có thu đến một cái cứ điểm này tin tức Điều này nói rõ Người ở bên trong là trong nháy mắt chuyện gì xảy ra Không phải là thiên tai Tình huống này nhìn thật sự là có chút rượu gì Có lẽ hẳn là còn có chuyện gì Khương Tiểu Bạch thả chậm tốc độ Tiêm hành tới gần Nhưng hắn tốc độ đúng vậy chậm 20 cả Mơ Con đường Hắn cũng chính là bỏ ra mười mấy phút đã đến Đây là tại hắn sau cùng thời điểm Tốc độ càng thêm chậm tình huống dưới Giờ phút này Hắn đã tiếp cận cứ điểm kia Cứ điểm tình huống đã hoàn toàn tiến vào trong con mắt của hắn Toàn phương vị Lập thể Đều bị hắn xem ở trong mắt Bất quá tài phát sóng trực tiếp trông được người Cũng không có hắn thì rác. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy khương tiểu bạch mắt thường có thể nhìn thấy địa phương. Bất quá chỉ cần cái này. Mọi người cũng minh bạch một việc. Đó chính là cứ điểm này thật là xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này cũng không phải là bị ngăn cách. Hiện tại trên ngọn núi này. Khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc. Một bộ bị tập kích qua bộ dáng. Chỉ là kỳ quái là. Cho tới bây giờ. Không có bất kỳ ai gặp qua. Cho dù là thi thể một đều là giống nhau chưa từng gặp qua. Cái này thật sự là kỳ quái. Nếu nơi này đều đã bị hủy. Vậy làm sao lại không có thi thể đâu. Cái này để người ta rất là hiếu kỳ. Không ít người đều để Khương Tiểu Bạch tiếp tục đi tới nhìn xem. Lúc này liền xem như trước đó lo lắng Khương Tiểu Bạch người. Hiện tại cũng giống như vậy. Lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. Đương nhiên. Đây cũng chính là một bộ phận người. Không có nghĩa là toàn bộ. Còn có người có thể giữ vững tình táo thái độ. Cho dù là muốn xem tình huống bên trong. Cũng giống như vậy để Khương Tiểu Bạch đừng mạo hiểm. Tỉ như. Người quân đội liền để Khương Tiểu Bạch tiếp tục đi tới. Nhìn xem bên trong chuyện gì xảy ra. Tìm tới người của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng rất mâu thuẫn. Bọn hắn không muốn để Khương Tiểu Bạch Mão hiểm như vậy Thậm chí đều để hắn trở về Tương đối Khương Tiểu Bạch Sống sót giá trị Muốn so toàn bộ cứ điểm binh sĩ Đều trọng yếu Không có cách Làm quân đội Chính là muốn cân nhắc đến hy sinh Coi như biết rõ tên lính này Không phải hẳn phải chết Cũng giống như vậy muốn đi làm Mà xem như binh sĩ Chỉ cần không phải chịu chết buồn Cái kia chết thì có làm sao đâu mà cuối cùng. Khương Tiểu Bạch tự nhiên là muốn làm gì thì làm đi tới. Hắn khi tiến vào núi một khắc này. Trên mặt đột nhiên liền lộ ra một loại biểu lộ. Có chút tựa hồ minh bạch biểu lộ. Bất quá. Lúc này màn ảnh cũng không phải là đối với hắn. Mà là đối với hoàn cảnh chung quanh. Tự nhiên là không có người nhìn thấy nét mặt của hắn. Nếu như nói. Có người phát hiện Khương Tiểu Bạch cái biểu tình này. Vậy liền sẽ minh bạch. Khương Tiểu Bạch hẳn là biết sự tình gì. Đồng thời cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc. Ngươi cũng biết cái gì. Ta tại sao không có phát hiện. Muốn nói hiện tại màn ảnh là cường đại. Đeo lên vơ. Dơ. Kính mắt mà nói. Bọn hắn cơ hồ là thân lâm kỳ cảnh. Bọn hắn chính là dùng đến Khương Tiểu Bạch góc độ đến xem. có thể quan sát phù cận bất kỳ tình huống gì rất chân thực, có thể nói như vậy. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy bọn hắn đều có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể mô phỏng mặt khác cảm quan. Thính giác liền không nói, còn có thể mô phỏng khứu giác cùng xúc giác. Điều này cũng làm cho độ chân thật thật to lên cao. Nói tóm lại, bọn hắn cơ hồ là giống như Khương Tiểu Bạch Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phủ cận có hoa cây cỏ một, cùng phủ thông núi không có khác nhau. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng không có bước vào có kiến trúc khu vực. Đúng vậy a, cũng còn không có bước vào có kiến trúc địa phương. Ngươi lại là sao có thể biết cái gì? Tự nhiên là muốn trước đi phía trước nhìn kỹ hắn nói. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch thỏa mãn mọi người nguyện vọng, tiến lên nhìn xem. Mà hắn lúc này Đột nhiên tăng nhanh tốc độ Tựa hồ đã không còn chỗ cố kỵ, Không có ý định bảo trì ẩn nấp hành vi Khương Tiểu Bạch Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì an an phát tới một đầu tin tức Nàng tự nhiên là đang chăm chú Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp Nàng có thể nhìn ra được Khương Tiểu Bạch tốc độ biến hóa Mà lấy nàng đối với Khương Tiểu Bạch hiểu rõ Nàng Minh Bạch phương Tiểu Bạch khẳng định là biết đắt an toàn. Mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta là phát hiện. Không có chuyện gì. Nơi này không có nguy hiểm. Nơi này không tồn tại yêu thú. Cũng không tồn tại cái gì thiên tai. Bất quá. Trước đó cứ điểm bên trong người. Là phúc là họ cũng không biết. Khương Tiểu Bạc trả lời, đối với An An cũng không có cái gì phải ẩn giấu, hắn liền trực tiếp thừa nhận. Mà cái này nếu là đổi lại là những người khác mà nói, hắn liền có thể sẽ đánh liếc mắt đại khái. Nói thế nào An An tiếp tục hỏi. Cái này nói không rõ ràng. Dù sao nơi này cũng không phải là bị yêu thú tập kích. Cũng không phải có cái gì thiên tai. Cho nên, nơi này rất an toàn. Các ngươi liền trực tiếp đến đây đi. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Thật sao An An thuận tay liền đem vấn đề này phát ra ngoài. Không tin ta sao Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Không, không ta tin tưởng ngươi vừa mới là ta không cẩn thận phát sai. An An lập tức trở về nói. Vậy ta liền tha thứ ngươi bằng không ta sẽ nhớ kỹ cả một đời. Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nói ra. An An có chút bó tay rồi. Sau đó liền lập tức rời đi chủ đề Hỏi Ngươi vừa mới lời nói là có ý gì Ngươi biết nơi này chuyện gì xảy ra sao phát hiện Ta vừa mới lời nói là câu nói kia Khương Tiểu Bạch hỏi Vừa mới hắn nhưng là nói rất nhiều Chính là ngươi nói không biết những người kia là Phúc là họ Hắt hắt Ngươi tin tưởng phong thủy sao Khương Tiểu Bạch đột nhiên hỏi an an một vấn đề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 Lại nói, coi như thế giới không thay đổi. Phong thủy cũng là một loại khoa học. Phong thủy sư thông qua hoàn cảnh dự đoán tương lai chuyện sẽ xảy ra. Nếu như phát sinh, dĩ nhiên chính là linh nghiệm. Dù sao phong thủy muốn 10 năm, 8 năm. An An nói ra, không sai. Phong thủy thật là dạng này. Sơ cấp phong thủy, chính là thông qua tự thân tri thức. Dự đoán các loại biến hóa. Ba quát địa lý biến hóa, tỉ như nói giống như là ngọn núi xuất hiện đất lở. Hiểu địa lý người, sẽ biết những cái kia núi sẽ xuất hiện khả năng này. Hắn sẽ cho người đi trồng cây dẫn nước loại hình sự tình. Nếu như không nghe, lại vừa vặn xuất hiện sự tình. Cái kia những người khác tự nhiên cảm thấy người này có thể biết trước tương lai cái gì. Khương Tiểu Bạch trả lời, người nói những này có ý tứ là... Nơi này là xuất hiện địa chất biến hóa. Mới có thể như vậy phải không an an hỏi. Trước mắt tình huống này có điểm giống là địa chấn cảm giác. Chí ít kiến trúc này là như thế này. Không. Ta còn nói gì xong. Một thanh phong thủy nhưng thật ra là một loại xác suất học. Có một số việc sẽ phát sinh. Sớm muộn sẽ phát sinh. Cho dù là cái tỷ lệ này rất rất nhỏ. Thời gian tiếp tục kéo dài. Nhiều lần Cũng tất nhiên sẽ phát sinh Khương Tiểu Bạch nói ra Không rõ Ngươi muốn nói điều gì An an hỏi Kỳ thật Ta chính là muốn nói Có một số việc nhìn tỷ lệ là cực nhỏ Nhưng vẫn là đồng dạng sẽ phát sinh Còn có Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Còn có cái gì An an lập tức hỏi Còn có chính là Các ngươi tuyển cư điểm thời điểm Chẳng lẽ liền không nhìn phong thủy sao khương tiểu bạc đột nhiên phát ra thanh âm Trước đó hắn cùng an an nói chuyện trời đất thế nhưng là dùng tin tức Mà lúc này đây Hắn là dùng nói nói thẳng Hắn biết an an nghe được Đồng thời Những người khác cũng giống như vậy nghe được Cái gì phong thủy đại vương ngươi đang nói cái gì a đám người biểu thì không hiểu Không chỉ là tuần sơn đám tiểu yêu không hiểu Những đại nhân vật kia cũng sống như vậy không hiểu a Cái này làm sao lại cùng phong thủy nhất lên quan hệ Chính là ý tứ đúng như tên gọi a Phong thủy Các ngươi tuyển cứ điểm thời điểm Thậm chí ngay cả phong thủy cũng không nhìn Nếu như các ngươi nhìn xem phong thủy nói Liền sẽ biết Nơi này là rất bất lợi Phía trước là khốn long chi cục Nơi này là Khương Tiểu Bạch đột nhiên bắt đầu nói đến một chút phong thủy mà nói Ta đi đại vương, nguyên lai ngươi phong thủy thuật còn như thế ngưu bức a. Tất cả mọi người bị Khương Tiểu Bạch đều nói đến sườn sốt một chút Chẳng lẽ nói Thật là bởi vì phong thủy không tốt duyên cớ sao nói như vậy Về sau tuyển cứ điểm mà nói Hẳn là muốn nhìn phong thủy Đúng Nếu Khương Tiểu Bạch ngưu như vậy mà nói Vậy liền để hắn đến a. Phía trên đều là ta nói bừa. Khương Tiểu Bạch đột nhiên tới một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều quên chính mình hẳn là cần gì dạng phản ứng. ấy ta dựa vào lừa đảo, đại lừa gạt. Ta kém một chút liền tin. Khương Tiểu Bạch cười cười, nói ra. Phong thủy mà nói mặc dù có chút lừa dối người, Nhưng xem phong thủy kỳ thật cũng không sai Vô luận làm chuyện gì Nhìn kỹ hoàn cảnh chính là không sai Gặp người phong thủy sư chỉ là tùy tiện nói lung tung Nhưng tốt phong thủy sư Là thông qua quan sát hoàn cảnh Làm ra tính toán Nhìn xem nơi này được hay không Cần đổi một chút cái gì Cũng có hay không được cứu Nói thẳng không được Bất quá bọn hắn đều sẽ dùng tương đối mơ hồ lời nói đến nói cho ngươi Đương nhiên Vậy cũng là sơ cấp Cao cấp chính là dùng phù văn trận pháp Mà phù văn trận pháp ngoại trừ cố ý bên ngoài Còn có tự nhiên Mà ở trong đó liền có một cái tự nhiên Các ngươi nếu như phái người cẩn thận nhìn Vậy liền sẽ nhìn ra một chút đầu mối Đáng tiếc các ngươi không có làm như vậy Chỉ là từ địa hình bên trên lựa chọn Cũng không có nhìn mặt khác Đây đối với tiến vào tu luyện văn minh chúng ta mà nói Là một cái tuyệt đối sai lầm Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói Giờ phút này Đã có người bắt đầu nghiêm túc xuất ra cuốn vở đến ghi lại Khương Tiểu Bạch mà nói Bởi vì lúc này Khương Tiểu Bạch chính là tại nói cho mọi người tri thức nhỏ Không sai Lúc này Lại là Khương Lão Sư tri thức nhỏ lúc ăn lai ở giữa Khương Lão Sư chính là muốn thông qua chuyện này Nói cho mọi người một việc Về sau hẳn là làm sao đi xem hoàn cảnh Đầu tiên Các ngươi nhìn một chút màn này Cảm thấy có cái gì Khương Tiểu Bạch khống chế cái này phát sóng trực tiếp màn ảnh Đem hình ảnh dừng lại Nơi này hình ảnh có thể nhìn thấy Phía trên có bình nguyên có dòng sông cũng có núi nhỏ có cái gì a các ngươi nhìn dòng sông này cây này có người tựa hồ phát hiện cái gì cũng rất nhanh hơn truyền một bộ hình ảnh ngay tại lúc này ốm kính hình ảnh mà hắn ở phía trên dùng màu đỏ đường cong vẽ ra một cái phù văn không sai chính là phù văn cái này chính là tự nhiên phù văn đúng vậy các ngươi hẳn là chú ý tới đây là một cái phù văn mà ở trong đó cũng thế nơi này cũng thế khương tiểu bạch tại thả ra mấy cái hình ảnh phía trên đều có thể tìm tới phù văn hình dạng những phù văn này xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ mà tạo thành một cái hữu dụng trận pháp khả năng cũng rất nhỏ nhưng hết lần này tới lần khác nơi này tạo thành đây chính là kia cái gì định luật Sẽ phát sinh tỷ lệ lại nhỏ đều sẽ phát sinh Nơi này chính là một cách tự nhiên trận pháp Mà trận pháp này hay là một cách truyền tống trận phương Tiểu Bạch cuối cùng công bố đáp án Cách này đã coi như là công bố Nếu như cách này cũng chưa tính mà nói Vậy cũng chỉ có thể công bố tiêu chuẩn đáp án Truyền tống trận nói đúng là những người kia đều là bị truyền tống đi Vậy bọn hắn đều truyền đến địa phương nào đi đối với những vấn đề này Thương Tiểu Bạch chỉ có thể cười cười, nói ra: Ta đây làm sao biết a? đều nói là tự nhiên hình thành, ai biết sẽ thiết lập vị trí nào? Đừng để ta đi thử mở ra trận pháp truyền đi. Mục đích này nói không chừng liền thiết lập tại không cách nào sống sót hoàn cảnh dưới. Vậy ta đi qua không phải chịu chết buồn. Hiện tại chúng ta có khả năng làm chỉ có một việc tình sự tình gì đương nhiên là cầu nguyện đần. Cái này cũng nhìn không ra. Ngươi thật sự là quá trẻ tuổi đúng đấy. Chúng ta ngoại trừ cầu nguyện còn có thể làm cái gì? Lúc này, Khương Tiểu Bạch rất muốn đem vừa mới nói cầu nguyện người đã ra đi. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy? Để lão tử đằng sau làm như thế nào tiếp theo a? Cái này vốn là là lão tử phải nói lời nói a. Như vậy đại vương, người này bị truyền tống đi chúng ta minh bạch. Nhưng vì cái gì nơi này lại biến thành dạng này? Đây là chuyện tống kèm theo sao đám người hỏi. Đối với chuyện này, đám tiểu yêu cảm thấy hiếu kỳ. Mà đại nhân vật thì là muốn biết đáp án. À, cũng có thể nói là hiếu kỳ. Dĩ nhiên không phải Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. À, không phải đó là cái gì duyên tớ a cái này vẫn là câu nói kia. Các ngươi tìm cứ điểm cũng không nhìn phong thủy sao biết ngọn núi này là cái gì núi? Đây là một tòa sống núi Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Đại vương! Ngươi có phải hay không nói sai? Ngươi là muốn nói núi lửa hoạt động sao đúng vậy a? Cái gì gọi là sống núi khẳng định là sống núi lửa? Bất quá! Núi này thấy thế nào cũng không giống là núi lửa. Có lẽ là loại hình mới núi lửa. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ Một siêu phẩm Conan của lão bi Thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 490 phát sóng trực tiếp trục chặt không không Là sống núi Cũng có thể tên gọi tắt hoạt sơn Bất quá cũng không phải là thành tinh núi Chỉ là Loại này núi bởi vì nguyên nhân nào đó, sẽ thường xuyên xuất hiện địa hình biến hóa. Mặc dù cảm giác không phải rất lớn, nhưng đối với trước mắt kiến trúc tới nói, đó là trí mạng. Bức tường sẽ lệch vị trí sụp đổ. Kết quả các ngươi tự nhiên là minh bạch. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. À, đó là dạng gì nguyên nhân nào đó đâu cái này có rất nhiều loại. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp nói rõ ràng. Các ngươi về sau đều sẽ minh bạch. Ta chỗ này liền không nói. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Câu nói này nói rõ cách khác. Khương Lão Sư muốn tan lớp. Sẽ không cho ngươi giải thích nhiều như vậy. Mà trên cơ bản, loại chuyện này cũng sẽ không cùng tu luyện có quan hệ gì. Khương Tiểu Bạch tự nhiên sẽ lượt qua đi. Lão Sư là ý nói. Chuyện nơi đây là phân hai lần. Một lần là người nơi này bị tự nhiên trận pháp truyền tống đi. Sinh tử chưa biết. Mà đổi thành một lần chính là. Ngọn núi này phát sinh địa hình biến hóa. Phía trên kiến trúc đều hủy đi. Nói như vậy hẳn là không sai đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Không sai. Chính là như vậy. vì bạn học này tổng kết rất tốt về sau mọi người phải nhiều hơn hướng vì bạn học này học tập gặp được sự tình muốn bao nhiêu đồng não không phải vậy sẽ xảy ra sự. khương tiểu bạch vỗ tay khích lệ nói cũng cho vì bạn học kia một cách ban thưởng trên bình đài giả lập ban thưởng để hắn có thể ở phía trên tú một chút tạ ơn lão sư khen ngợi ta sẽ thật tốt cố gắng Tranh thủ trở thành một cái có lý tưởng, có văn hóa, có tố chất, có thực lực tốt đồng học. Vỗ tay vỗ tay. Đang khi nói chuyện. An An cùng Nạp Lan đều đã đi tới trên núi. Nhìn xem trước mặt phế tích. Hỏi. Khương Tiểu mạch. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tốt a? Cái này mới là chính đề. Hiện tại cứ điểm này không có. Vậy bọn hắn ba người phải làm gì? Tiếp tục xâm nhập đâu? Hay là trở về đâu đương nhiên là lưu tại nơi này a. Khương Tiểu Bạch hồi đáp Mà tại hắn nói chuyện thời điểm Hắn đem phát sóng trực tiếp đóng lại Đồng thời còn thuận tiện đóng lại an an phát sóng trực tiếp Ở phía trên viết Phát sóng trực tiếp xuất hiện trục trặc, Mời mọi người nghỉ ngơi vài ngày sau lại đến Cái gì nghỉ ngơi liền vài ngày sau lại đến đại vương Ngươi phải mấy ngày thời gian làm gì Đừng cho là chúng ta nhìn không ra. Ngươi đây là cố ý chế tạo phát sóng trực tiếp trục trặc. Cách này trước ngươi liền chơi qua nhiều lần. Mặc dù nói khả năng này là liên lụy đến bí mật của ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể làm cách đáng tin tẩy lý do a. Ta cảm thấy đây là đại vương muốn cùng nữ thần thân mật cho nên mới xét dạng này. Có người áp ý suy đoán nói. cái này rất có thể. Bất quá Đại vương có thể mấy ngày sao hay là cùng ba cái nữ thần cùng một chỗ làm sao không được a? Nói không chừng đại vương tu luyện kim thương bất đảo hoàng cực công. Mấy ngày tính là gì? Thiên hoang địa lão đều được. Các ngươi những người này. Thực sự quá tà ác. Thuần khiết ta muốn đi nhìn đại vương tu tiên khóa. Ôn tập một chút. Sau đó đi tu luyện. Cùng ôn tập đồng tu luyện. Cùng lúc này. An An còn không biết Khương Tiểu Bạch đóng phát sóng trực tiếp. Chỉ là có chút không rõ mà hỏi thăm. Tại sao muốn lưu tại nơi này? Ngươi không phải nói. Nơi này phong thủy không tốt sao ai nói nơi này phong thủy không tốt? Ta chỉ nói là bọn hắn không nhìn phong thủy. Nhưng không nói không tốt. Phong thủy địa phương tốt. Cũng cần tốt phong thủy sư đưa nó thả ra đến. Bằng không. liền có khả năng trở thành tai họa Nơi này chính là tình huống như vậy Khương Tiểu Bạch nói ra Nơi này có đồ tốt đương nhiên là có Hơn nữa còn là cực tốt Các ngươi thật sự là chiếm tiện nghi Ta sẽ chia một ít chỗ tốt cho các ngươi Ai bảo ta là một người tốt Đổi lại những người khác mà nói Đều có thể độc chiếm Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Nụ cười này thật sự là hắn meo không biết xấu hổ à Người tốt lành gì ngươi nếu là người tốt mà nói Vậy liền công bằng ba phần Không phải chia một ít Còn có Người còn không phải bởi vì cảm thấy không thể làm quá phận, Cơ duyên thứ này Nếu mọi người thấy Vậy liền hẳn là có được Cướp đoạt người khác cơ duyên Đó là sẽ thua hỏng vận khí của mình An An không biết Khương Tiểu Bạch tính toán. Thật sự là kém một chút liền tin Khương Tiểu Bạch. Hỏi, là vật gì tốt có thể để ngươi nói là đồ tốt? Vậy khẳng định không đơn giản đi. Trên đường đi, Khương Tiểu Bạch ngoại trừ đối với một chút mỹ thực nói xong bên ngoài. Mặt khác mà nói, hắn đều nói bình thường. Còn không có nói qua thứ gì là đồ tốt. Liền ngay cả người khác cảm thấy có thể làm thành truyền thi chi bảo đồ vật. Hắn nói cách khác còn tốt. Vừa mới ta không muốn nói hoạt sơn nguyên nhân hình thành. Cũng là bởi vì cái này. Hoạt sơn lại biến thành hoạt sơn nguyên nhân bên trong. Có một cái chính là trong núi này có đại lượng năng lượng. Cho nên mới sẽ thường xuyên phát sinh biến hóa. Mà cái này năng lượng. Hoặc là linh thạch. Hoặc là chính là có cái gì thiên tài địa bảo. Khương Tiểu Bạch có chút nhỏ giọng nói ra. An An nghe câu nói này đằng sau. Nàng liền hiểu. Nguyên lai like là bởi vì dạng này a, Còn có. Nàng lúc này cũng biết. Chính mình phát sóng trực tiếp bị nhốt. Coi như nàng không có đi nhìn cũng giống vậy biết. Bởi vì Khương Tiểu Bạch lời nói. Không có khả năng ngay trước mọi người nói. Trước đó đều không nói. Hiện tại lại nói biết. Còn nói bên trong có đồ tốt. Đây không phải nói cho tất cả mọi người. Hắn muốn độc hưởng chỗ tốt này. Mặc dù hắn không thèm để ý người khác cách nhìn. Nhưng cũng không có tất yếu làm như vậy đi. Vậy nơi này là cái gì an an hỏi. Nếu như ta cảm giác không sai. Vậy hẳn là là một loại gì bảo. Nếu như là linh thạc mà nói. Vậy hẳn là sẽ có rất nhiều. Ngọn núi này cho ta cảm giác. Đó chính là một cách năng lượng đầu nguồn. Ta đã để A Sửu đi đào bảo. Hiện tại chúng ta ngay ở chỗ này tu dưỡng một chút. Chờ đợi kết quả đi. Khương Tiểu Bạch nói ra. A Sửu lúc này đã phân ra một bộ phận. Tạo thành một cái cỡ nhỏ khoan dò. Trực tiếp hướng về Khương Tiểu Bạch dự tính phương hướng tiến đến. Hiện tại không thể không nói. A sở công năng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Mặt khác không nói. Còn có thể phân ra một bộ phận biến hình. Biến thành bất kỳ vật gì đều được. Chỉ cần thể tích không phải quá vượt qua là được rồi. Đương nhiên. Nếu như nói A sở mới linh kiện nếu là đến. Cái kia thể tích đến lúc đó cũng không tính là gì vấn đề quá lớn. chí ít đối với một chút phổ thông cỡ lớn sự vật. Hay là mười phần nhẹ nhóm làm đến. A sở lúc này cũng không có nhàn dối. Đã phái ra phân thân đi điều tra tình huống xung quanh. Đồng thời đem một chút vật hữu dụng đều góp nhặt tới. Trước đó cứ điểm này người biến mất rất đột nhiên. Tự nhiên rất nhiều thứ đều bị lưu lại. ngoại trừ đồ ăn bên ngoài. Còn có đại lượng vật liệu. Những tài liệu này bên trong. Có không ít là những cao thủ này tư nhân cất giữ. Đều khóa rất kín. Bất quá Tại A Sửu trước mặt, những này khóa cùng không khóa đều là giống nhau. Vô luận là công nghệ cao khóa điện tử, hay là phổ thông khóa, đều bị A Sửu tùy tiện mở ra. Cầm lấy đồ vật bên trong, nhìn xem A Sửu lấy tới đồ vật, Khương Tiểu Bạch là một mặt hạnh phúc. Khương Tiểu Bạch, làm như vậy không tốt A An An có chút không đành lòng mà hỏi thăm. Nói thế nào, cũng là tâm huyết của người khác A.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 khương tiểu bạch tại phủ cận dùng tảng đá bày ra một cái trận pháp tăng thêm trận bàn gia trì mở ra một cái nhỏ phòng ngự trận pháp tại mở ra một khắc này phù văn quang mang nhìn mười phần thần bí xuất hiện một lúc sau liền lập tức dần dần ẩm vào trong trận pháp mặc dù tình huống như vậy nạp lan đã nhìn qua không ít nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều xem một bộ thật thần kỳ dáng vẻ Chúng ta còn phải đợi bao lâu á? An An hỏi. Nhìn trước mắt trồng chất thành núi nhỏ vật phẩm. Nàng thật sự là có chút xấu hổ lưu tại nơi này a, Chỉ muốn sớm một chút rời đi. Một bộ giống như trong này trộm đồ cảm giác. Lúc này, An An nàng cũng không biết. Có nhiều thứ. Khương Tiểu Bạch lặng lẽ thu nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Không để cho nàng biết. Không phải vậy nàng liền sẽ càng thêm bất an Ngươi vậy mà phát của cải người chết Chờ chút Bọn hắn hiện tại còn không tính chết rồi Nói như vậy thực sự có chút quá mức Nhanh, một hồi sẽ qua đã đến Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Rất rõ ràng cái này có chút qua loa Tiểu Bạch ca, ngươi câu nói này tại vài phút trước đó nói qua Nạp lan là trực tiếp vạch nói A, vậy liền tiếp qua một lát liền tốt. Khương tiểu bạch khoát khoát tay, hay là một dạng tùy ý nói một câu. Thật sự chính là qua một lát. A sở phân thân xuất hiện. Kéo lấy một cái kỳ gì khoai lang xuất hiện. Không sai. Là khoai lang. Một cái kỳ gì khoai lang. Vật này cùng khoai lang cơ hồ là một màn đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là. Khoai lang này có chút lớn. So bí đao còn lớn hơn Bất quá nơi này là thần phạt chi địa Xuất hiện dạng này khoai lang lớn Cũng coi là không khó lý giải Nhưng không thể lý giải chính là Khoai lang này vậy mà phát ra ánh sáng Liền theo nó cái kia màu đỏ tím khoai lang trên da phát ra tới Nhất là tại cách này u ám ban đêm bên trong Càng rõ ràng hơn Mà cái này cũng không phải là duy nhất địa phương kỳ dị. Càng thêm kỳ dị là. Khoai lang này sởi dễ còn tại động. Muốn thoát ly a sở ma trào. Nhưng cũng tiếc chính là. Nó không thành công. Khoai lang này là thành tinh đi. Nhanh lên. Đem nó xếp chết Khương Tiểu Bạch là lập tức nói ra. Tại hai nữ cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền một kiếm đem khoai lang tinh cho chém rết Dòng máu màu đỏ văng tứ phía A nó là cái gì ạ Làm sao còn có máu an an dọa một đầu Kêu lên sợ hãi Mà đồng thời cũng có chút u oán nhìn một chút khương tiểu bạch Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu Dạng này sát hại một đầu tiểu sinh mệnh Một cách đáng yêu như vậy khoai lang tinh Cứ như vậy chết rồi Cùng lúc đó Nàng còn chứng kiến những cái kia bắn tung tói đi ra huyết dịch Còn không có tràn ra bao nhiêu Liền bị A sở trong nháy mắt cho góp nhặt tới Mà đằng sau huyết dịch đều một giọt không lọt Bị A sở thu tập được một cái trong thùng Đây cũng không phải là máu Đây là khoai lang này chất lỏng. Khoai lang này kỳ thật còn không có thành tinh Nó có nhất định năng lực hoạt động Nhưng không có ý thức Cũng chính là không có linh trí Nó chỉ có một ít cảm giác nguy hiểm bản năng. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Cảm giác nguy hiểm có nguy hiểm nào đó an an có chút ngây ngốc hỏi. Lời này tại nàng hỏi qua đằng sau. Nàng đã cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn à. Đương nhiên nguy hiểm. Ta muốn ăn nó. Đối với nó tới nói. Đương nhiên nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ ngay cả cách này đều muốn không thông đi. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Tốt à. Ta đã biết. Ngươi không cần cùng ta nói cái này. An An chuẩn bị nói sang chuyện khác. Nó là cái gì? Ăn nó đi có chỗ tốt gì nó nên tính là hoạt sơn này tâm. Trước kia là cái gì không trọng yếu. Dù sao hiện tại chính là một viên hoạt sơn chi tâm. Ăn cái này đằng sau. Ngươi là được rồi. Công lực đại tăng. Khương Tiểu Bạc trong này thời điểm. có một cái kỳ quái dừng lại nếu như không phải an an tỉ mỉ nói vấn đề này liền xếp dạng này đi qua nhưng bây giờ khẳng định làm khó dễ an an rất hoài nghi đến cùng có thể cái gì Ngươi câu nói này phía sau hẳn là có cái gì Ngươi có phải hay không có cái gì giấu riêng chúng ta an an hỏi ha <cười> ha làm sao lại thế ta làm sao lại giấu riêng các ngươi đâu Tin tưởng ta Ăn cái này đằng sau Các ngươi liền sẽ công lực đại tăng Nếu như các ngươi không ăn ta cũng không quan trọng Ta muốn ăn Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Sau đó liền bắt đầu trực tiếp đem cái kia khoai lang ăn hơn phân nửa Còn uống những cái kia chất lòng Chỉ để lại ước chừng một phần tư cho hai nữ chia ăn Tốt à Lưu lại một phần tư liền đã rất tốt Hắn vốn còn muốn ít hơn nữa rơi một nửa. Cho các nàng cách một phần tám là đủ rồi. Vậy cũng đã rất xứng đáng các nàng. Phải biết. Vật này hắn có thể hoàn toàn độc chiếm. Nguyện ý lấy ra chia sẻ cũng không tệ rồi. Chớ đừng nói chi là một phần tư. Ai? Ai bảo ca là một người tốt? Cho các nàng thích hợp nhất số lượng. Kỳ thật. Thứ này các nàng ăn nhiều sẽ tiêu hóa không tốt. Không chỉ là lãng phí Sẽ còn xuất hiện một chút tác dụng phụ Một người một phần tám là tốt nhất Không nói trước tu luyện lại nói Khương tiểu Bạch tiến vào trạng thái tu luyện Không lọt vào mắt hai nữ tồn tại Cũng mặc kệ các nàng sẽ có lựa chọn như thế nào Nạp Lan ngươi làm gì an an gọi lại Nạp Lan Bởi vì giờ khắc này Nạp Lan cầm lên cái kia khoai lang chuẩn bị muốn ăn Ta muốn ăn khoai lang a. Nạp Lan trả lời. Có chút không thể lý giải. Cái này chẳng lẽ có vấn đề sao ngươi vừa mới không có chú ý tới? Tên ghê tởm này có cái gì giấu riêng chúng ta sao an an nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch? Mặc dù giờ phút này Khương Tiểu Bạch đã nhập định. Nhưng cũng cảm giác được một loại thật sâu hoài nghi. Cho dù có cái gì giấu riêng chúng ta. Vậy thì có cái gì quan hệ? Chính hắn đều ăn Lại nói Hắn muốn hại chúng ta Tùy thời đều có thể à Nạp lan rất là thoải mái nói Sau đó cắn xuống một ngụm khoai lang Cái kia trong veo vị giác Còn có cái kia nhiều chất lòng xúc giác. Lập tức để nàng cái này ăn hàng trong lòng có một niềm hạnh phúc cảm giác Giờ phút này Coi như biết gió vật này có cái gì di chứng Nàng cũng quyết định muốn đem vật này ăn xong À ô, à ô Ăn ngon, ăn ngon Nạp lan rất nhanh liền đã ăn xong nàng khoai lang Có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem còn lại cái kia bộ phận Đó là thuộc về an an bộ phận kia Lúc này Nét mặt của nàng mười phần đáng yêu Một bộ muốn ăn Nhưng lại phải nhẫn ở biểu lộ Ngươi không thể ăn Không phải ta không bỏ được Ta vẫn là có chút lo lắng. Được rồi. Tựa như ngươi nói. Hắn cũng sẽ không hại chúng ta cái gì. Nhiều nhất bị cả một chút mà thôi. An An cuối cùng hạ quyết tâm đem cái kia khoai lang ăn hết. Mà ăn hết đằng sau. Nàng cũng cảm giác được trong thân thể giống như dâng lên một cỗ nhiệt khí. Có chút nóng lên cảm giác. Cái này khiến nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống. Vẫn công tu luyện. Nạp Lan lúc này tự nhiên cũng giống như vậy, nàng đã sớm cảm thấy, đã sớm ngồi xuống tu luyện. An an tại lúc này, trong lòng vẫn có chút lo lắng có cái gì di chứng. Bất quá, nàng cũng rất mau tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Mặc dù nàng còn không thể tiến vào vong ngã, nhưng loại trạng thái này cũng giống như vậy để nàng quên đi những chuyện khác.